Và bây giờ, xin mời quý vị cùng nghe chuyện. Võ Minh Thần Thần đang lúc thọ thương, trong mình không được mạnh như thường nhật. Phải lấy hết sức căn chống mới đỡ điên đầu. Qu quản kinh Tuy người to lớn nhưng về điện công chưa khổ luyện mấy nên choáng váng cả người thất kình, kinh quan kinh Kiều khẽ. không trong rồi chạy mau không là vỡ lỗ tai cả hai tế ngựa như gió trăm giọng vãi theo như sấm sét vẳng tiếng hét thẻ thé điện tiền bắt lại cho ta tiếng người thét ngựa phi ẩm ẩm đuổi theo vài phút đạn vãi trốc đầu Máy vùng đó rừng cây um tùm, lối mòn nhiều, cả hai ngoắt luôn vào rừng, chạy nhanh như gió. Quanh cò ngang dọc, lúc sau không có nghe tiếng giữ đuổi theo, hai người mới dám hạ nước ngựa xuống kiểu nhỏ. Lối ngàn khúc khỉu quanh cò hùn hút, nào ngờ ngựa vừa lao ra khỏi đoạn thước thợ, bỗng cả hai giật nảy mình, thấy trước mặt một đám nhân mã xịt tới, không sao tránh kịp. Ôi chào, bị chặn đầu rồi cậu hai, quay ngựa mau quan kinh bật kêu nhỏ, ngựa chưa kịp lộn lại, đám nhân mã kia đã trội ập tới, tiếng quát thét lên muốn vỡ màng tai, đám người lạ xuất hiện thình chỉ cách đó có một con suối, Bỏ Minh Thần, quản kinh xịch thấy tường đám quân sĩ của Bá Âm Thánh quân. cả hai đều giật mình, chừng nghe tiếng người sang sảng như chuông khánh hát lên, toàn tiếng kinh, hai thầy trò Vội Định Thần nhìn kỹ,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 Hồi chiêng trống vừa dứt, chật từ phía sau đám người này bay vụt lên một cây đuốc lớn. Ngọn lửa cháy xèo xèo kéo dài vút thẳng tới phía đầu ngựa hai người, chiếu sáng rực cả khu suối. Bực Minh quản kinh trực chụp bắt mà ném đi, nhưng ngọn đuốc đã chạy ngang đảo vụ trốc đầu hai người như đèn củ. Bỏ mình thần cũng bịch mình, bỗng dưng bị soi mặt. Chàng trai bất thần thò tay vụt thoi đuốc trở lại dòm theo.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 Xin có lời chào bậc quý nhân nào đó thấy trò mỗ có việc khẩn cấp chẳng thể dừng chân xin quý nhân nào đó xá cho Vớ dứt lời định dục ngựa đi nhưng tiếng lạ lại hắt ra à Tớ đoán không saiĂ nói văn vẻ lịch sự Đúng là dần có học con nhà già giáo vào trong phong ngã ra ngoài hào hoa ngõ qua cái mặt lạnh như tiền biết ngày chú mày là tẩy tổ Th mắt tớ có tin đời không chớ chối tớ đầy nghiện giữ rồi,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 Y bà cậu hai đánh sỉ phế giỏi, Võ Minh thần trợn mắt ngó kình mà thở phì, lắc đầu nói lớn, "Quý nhân nhầm rồi, mỗi từ nhỏ đến lớn có biết đánh bài đánh bạc gì đâu." Tiếng người cười réo lên, hí ngôn hí ngôn, lãnh diện tiền đồng, mặt hài chú mày là mặt dân trộm sỉ phế, tháo cái nhừ mà, tớ đây mãi thủng mấy chục cái đũng quần trên chiếu bạc.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 Theo tiếng hồ, ngọn đuốc chảy dọc từ dưới lên. Cứ chạy tới đâu, đuốc lại cháy bừng bừng tới đó. Đến hàng người đứng ngang suối, cây đuốc chạy hình thước thợ. Lại hàng đuốc nữa cháy lên. Nhờ ánh lửa trực soi, thầy trò võ minh thần mới nhận ra mỗi người cầm dẫn một cây hồng. Lại quá nhân dị khách nào đây? Thù hay là bạn? Hùng hay là ác? Khoe mắt tinh đời mà cứ nhất định liệt kẻ không biết đánh bạc vào hàng trùm xỉ phé. Nhân vật nào đây?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 Hãy giữ ra thần ngộ thần Nhưng chú mày là loại thần gì chứ Ngờ ngác võ nhớ mày Thần là thần chứ còn gì nữa Minh thần còn quý nhân là ai À thần Thần minh thần tớ là thần đổ Vẫn ngờ ngác võ hỏi Thần đổ à Mà sao lại đổ Võ định hỏi đổ gì Đổ vỏ hay đổ đất đổ cát Lại hãm được tiếng trong kiệu quát Còn đổ gì nữa Đổ bác chứ còn gì Chúng mày là dân trộm cì phế sóc đĩa, không biết đổ bác thần này sao? Cảm minh thần quản kinh bỗng giật nảy mình, nhìn nhau chột dạ. Mãi khắc đó, hai người mới nhớ đến Tứ Hùng tứ Khoái, trong thiên hạ có 4 nhân vật khét tiếng được giới giang hồ tứ chiến tào ta liệt vào hàng chúa tể bốn món khoái hùng nhất đời: tử, Sắc, Yên, Đồ, với câu tuyển tụng: Đông Tẩu, Tây Sắc, Bắc Yên, Nam Đồ, mỗi vị một phương.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 quát một tên đàn em, đội ra một cái dương đạc phịch xuống góc dập. Bọn chúng làm rất nhanh gọn, bọn hồ ly quen giải chiếu mời khách đến độ đồng thuộc luôn. Thầy Trò Võ Minh Thần ngó đám người chạy lăng xăng thoát cái, thấy giữa một vòng nhân mã đục sáng rực như hồi nãy trên gò, bỗng thấy một đám tàn lọng cờ quạt nhấp nhô tiến tới, bọn kiêng kiệu đặt phịch xuống đất, kiệu vẫn còn cao đến gần 8 thước tây, một bọn cầm cờ quạt cắm lia, lia quanh khu kiệu.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 Chơi một canh, tớ ghiền lắm rồi, gặp thần đổ bác không làm một canh sao được. Bị thương ngư. À, không sao, tớ có món thuốc bổ âm như thần uống một viên thức hàng tuần vẫn tỉnh như con sáo hả? Sao, chúng mày chạy kẻ thù ạ Không hề gì, cứ ngồi chơi, nó đến tớ bắt đánh một canh được rồi. Võ Minh Thần quản kinh hết sức khổ tâm bực mình bối rối, muốn bỏ đi xem chừng rất khó. Phải hạ, hết mới đi nổi.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 bỏ đi tùy ý, đây là trong bạc của thần, không có giặc địch lồi thôi, chỉ có chẵn lẻ thôi. Tiếng loa vang dậy, cứ bên kia hồ dẹp đường, bên này hồ sắp chơi, bên kia hô vào bắt giặc, bên này lại hô chỉ có khách đỏ đen, lời quát tiếng lại hai bên súng gươm thủ thế không ai chịu ai. Bỗng có tiếng hét lanh lảnh hắt vào.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 không bắt mà có mà điên, bắt vào nó tẩy rất chết không kịp ngáp. Im lìm khu rừng vụt trần vẩn sát khí, mỗi súng gầm lừ lừ le nhà đạn, chợt xa xa cáng gấm theo tản tán lướt lên, có tiếng quát sắc đủ mọi thứ giọng làm ngựa đồng hí loạn bậy cả lên. Nếu ta công kích đánh bạc thì sao? Thì đánh nhau, lệ đã đặt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 Cả đi cả khèo lênh khênh bước qua suối, bắt loa gọi trển trĩ. Nam quân hậu đầy tớ của đổ bác thần lập tức dạt ra, mở một lối đi rộng ngay qua con đường mọn. Tít ngoài xa dưới vầng sáng đuốc chập trờn, thấy nhô vụt lên cao, tàn vàng tán tía dập dờn chạm ngọn cây. Có tiếng quát vọng vào, mỗi tiếng một giọng nghe như đóng búa vào lỗ tai. Uống rượu nghe nhạc đánh thắng bạc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 nghênh ngang đi đầu là viên châu sổm xưng là điện tiền chỉ huy với mấy tên quân mặc áo màu đỏ cầm giáo dàn mặt đúng thức vương tàu xưa. Bên tả vẫn mấy ả phi hầu mang các đồ khí, nhặt dụng, dàn nhạc theo sau. Đoàn người ngựa kỳ dị đi êm như rớt trên mặt cỏ đã thoát chuyển dịch tới gần chỗ thầy trò võ đứng ngựa cách đường năm bảy bộ. Dập một tiếng, đứng cả lại âm nhạc tắt. Lúc đó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 nhập bắc thẳng bận, nhập gần nhập xa, nhập qua nhập lại, nhập tái nhập hồi, nhập vào trong chiếu bạc. Tiếng phụ đồng đổ tuôn như nước chảy, hương lập loè như liên đồng, khói xám tản bay, Võ Minh Thần liếc nhìn không khỏi ngạc nhiên, thấy bài vị bát hương sập gỗ chiếc cạp điệu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 Bỏ vội gõ cương, vỗ nhẹ ngựa, thích quan kính, y bằng hoàng chớp mắt lật đật định thần, võ khẽ bảo, coi chừng phải tình táo, nhân vật Đỗ Bác Thần trong kiệu rất giỏi thôi miên đó, giọng tống cho phụ đồng của y có mãnh lực ru ngủ người vật như không, điện lực y càng ghê phát chấn động cả toàn lọng Bát Hương đảo nghiêng ngả mà vẫn ung dung, cuộc chiến đấu sẽ gay gò hết sức, đồng âm nam Đỗ là loại gì đây, sao không thấy xuất hiện? Chiếu trải kia chắc phải xuống ngồi Chợt tiếng phụ Rất người Chợt vụt im phăng phắc Tiếng trọng kiệu cất cao Thần nhập rồi vào cuộc sóc đĩa thỏ đỏ Quay đất bất đố 10 Cò quay trạc thích Thích chơi món nào thì trước cứ chơi Nào xuống chiếu cạp điều thôi Khoan ta không ưa xuất đầu Ngồi trong cáng kiệu được rồi Rượu nhạc đã Ôi chào chơi vậy đâu có khoái Lại mệt nữa Thôi cũng được, tiền chủ hậu khách, ta bản thế này, mời sang nhà nhau uống vài tuần rượu rồi chơi thôi. Dân đổ bác chính tông phải hào hòa phòng nhã, ta mới cất được vỏ rượu quý ngâm hồ tu trùng ngọn hết sức. Hay lắm, quả nhân có vỏ mỹ tiểu cất toàn phần rãi kim tặng trùng, thơm giữ, chắc người vừa ý chứ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 Và khi con bướm đỏ đã chui vào kiệu Luồng gió tạt lại Phả vào mũi hai người Một mùi thơm thơm Hằng hắc kỳ ảo đến lạ Phản phất rõ mùi da thịt của đàn bà Quản kinh giòm trố mắt Ghé tay chủ trầm trồ Ghê giữ hả Nó nhảy sang như tên bắn chìm bay Cậu hai có thấy rõ hình thù của nó không Lại có mùi của giống cái nữa Chàng trai ngó cổ kiệu kín Trong trẻm có lay động Như mày vẻ nghi ngợi đầm chiều Lạ thật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 Trong đêm khuya trừng vắng, trăng nhạt sao mờ run kêu thế khóc, tiếng kẻ não nuột bồng trầm trên rưỡi ỏ e. Trước đó còn nghe tiếng kèn sau một hai cung tiếng kèn đi luôn vào chiều sâu linh hồn, tâm tư tri giác hòa với lòng người thành ra như tiếng người thàn khóc, gào rống hàng chục, hàng trăm, hàng chợ người tóc xóa, đội bũ rơm, mặc áo xô gai, chống gậy rơm, lăn lộn kêu gạo mà thàn khóc trong lỗ tai, làm chàng trai mồ côi nghĩ ngày tới đám tang ông giả họ võ nghĩa phụ đến cái chết thê thảm của mẹ chàng, tự nhiên nước mắt chảy ròng, Thầy tớ đều cúi đầu lặng lẽ, hai con mắt đỏ hoe, cho đến khi tiếng kèn ma dứt hẳn, thì cả cánh rừng khuya như biến thành một bãi tha ma, bỗng nghe tiếng hét lanh lạnh trong kiệu. Mà đổ bác này, mừng khách sao lại thổi kèn đám ma như vậy? Tiếng oàng oàng vọng ra như vừa khóc vừa quát. Ghiêm phủ sinh, nhanh như gió thoảng hữu hình hữu hoại. Người ngợm ma quỷ, quỷ thần thánh gì thì cũng không thoát khỏi vòng sinh diệt.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 tiếng oang oang rẽ lên khoái trá. À, à, nếu ta quên, nếu vậy càng phải đãi người kẹn đá mà. Còn ta, càng khôn đảo lộn càng khôn vào tay của ta, chơi một canh, đứa nào ăn nổi đổ bác thần. Nào, rượu quý đâu, cùng nhau cạn chén. Đây, đây. Thấy chứ, con hổ tu trùng này thuộc giống hổ vằn, nó đã lên 10 tuổi rồi đấy. Một hòn phân mắt mũi, cả chợ nghe kẹn. Rồi trong kiểu chợt im, Mọi thứ đột nhiên im liềm như trong quan tài. Hai thầy trò võ lắng nghe, mắt không trời kiệu, tưởng tượng cảnh đối ẩm bên trong cỗ kiệu rước thẳng. Võ khẽ quay sang bảo với quản kinh. Chú vừa nghe rõ chứ, hai nhân vật ma quái kia vừa nhắc đến câu cản khôn đảo lộn từ chúa từng đọc trên hồ kiệu. Chắc có điều bí ẩn liên quan đến cái vòng điểm huyết này đây. Quản kinh gật đầu, tôi cũng nghĩ thế. Cứ như lời họ vừa nói, Vòng cẩu hai đeo dính dắp tới cản khôn vũ trụ chăng, nên thiên hạ nhiều người muốn chiếm, ông bà trước bị hại cũng vì thế. Hai người bàn bạc to nhỏ chừng 10 phút trong kiệu vẫn im lìm kinh thỉ thảo. tu trùng độc kê gươm mà quái uống vào cũng chết như không, hay họ gục cả rồi. Võ Đẳng nghiêng ngó lắng tai, nghe trong kiệu có tiếng vùng nói lớn, lần này năm thứ giọng. Cám hơn tu trùng của người ngon lắm.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 <cười> Bí mật, người hay ma quái Thời buổi điện lực máy móc này Có thể có loài tinh hiển hiện Nhãn tiền có trăm mặt Hay, hay lắm Nghĩ loành quanh chưa dứt Đã thấy rèm động lần nữa Rồi cả hai giật mình sửng sốt Thấy một con dị điểu đo đỏ đen đen To bằng người Từ trong kiểu son bay vù ra Xòe vút qua suối Vừa tới cáng thủ cánh Chùi luôn vào trong Êm như không Nhờ ánh đèn lửa, hai người thấy mình nó đỏ, mỏ đỏ, cánh đen, chân đen, đầu đen tựa như con quả, còi hết sức quái đạn. Hai thầy trò nhìn nhau lại một phen điên đầu, chẳng hiểu chim mà chim quái, hai người vật khoác lốt chim. Mình có cánh đen, khoang đen, đỏ như quả, đỗ bác thần là con quạ vổ lý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 À đẹp chưa mà con nhà ngươi nuôi được con trùng ngộ lắm Còi không khác con chim trùng thần nành mỏ đỏ Kim tầm cổ trùng này một người miêu cống cho quả nhân đó Lên 10 rồi một giọt nước rái của nó Hòn phân mắt mũi của nó đủ cho cả mấy họ về âm thấy Lời dứt trong cáng im lềm không khí muốn ngạt thở Khoảng 5 phút sau bỗng có tiếng lạnh cỡ của chói tài hát ra Ngon dữ hả, rượu chi uống một mà muốn uống 10 Nào, rượu quý ngà ngà Chơi một canh đỡ kiền Chớ để thần đổ bác chở lâu Xuống sập ngồi chiếu cạp điều mới thích Không, trời cách không đi Nhà ngươi không bịp được đâu Cáng động trèm lay, bóng quả Khoang bày vụt quả suối Chui vào kiệu bất dạng Rồi có tiếng hát ra Còn bác thích chơi món nào Bất, tài xỉu, cỏ quay, xóc đĩa Món nào trước đây Năm món, mỗi món ba tiếng, ba ván thôi, xóc đĩa trước. Hồ ly đâu, đồ nghệ, gã cao mặc áo the rã bưng ra một bộ bát đĩa đặt giữa sập, mở ra trong có bốn đồng trinh định sáng loáng. Gã quờ vạt áo the bát đĩa, tiện tay lấy vạt áo phủ lia lịa trên mặt chiếu, đoạn lui ra chắp tay đứng một góc, bỗng có tiếng langchain trong càng vọng ra. Tên hồ ly của ngươi coi như gã cờ bạc mịp, sao không chơi tiền diêm?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 Cái mặt diêm nó dán giấy kỳ ngã nằm rung đĩa, nó sền sệt đục, nghe càng sướng tai hơn tiễn trình. Thực ra dân sóc đĩa bày đặt ra chơi diêm chỉ cút cho êm ru, sợ lính nhãn nước vring bắt. Ôi chao, sóc đĩa mà lại im ỉm như pháo tịt ngồi, khắc nạo bá kỳ, sư khoáng lấy phải con vợ điếc, tiếng đồng khu rèn âm thanh nghe khoái lỗ tai còi bát đĩa của ta toàn đồ gia bảo, truyền đã năm đời, nội các Đông Dương này không có bộ nào sánh kịp đâu. Thầy trò Võ Minh Thần nghe Đỗ Bác Thần khoe bộ đồ nghề chi bảo, tưởng ít nhất cũng bát vàng chén bạc, kim cương gì đó, Trưng Giọ muốn cười phì, vì chỉ là một thứ bát đĩa rất thường mà lại rạn vỡ nham nhỏ, coi như bát đĩa ăn mày, trưng bằng sắt, gỗ chỉ đó.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 Khi sóc nhân điện ảm vào những như người ta đã đánh đàn cắm điện bây giờ đấy Nên tiếng thời kêu to đến thế Có chú có vẻ khoái đánh bạc giữ Chú đánh khá không Quản kinh ghét tai chủ Biết đủ thứ Tổ tôm Tải bàn xóc đĩa Quay đất Bất Tài Xì phé Tài xỉu Ngón nào cũng được Nói cậu hay đừng cười Hồi đi lính sang Tây Tôi bịp cả tụi quan Tây Tiền vào như nước Nghe bịp không đứa nào bằng À, thế ra chú cũng là vua cờ bịp, một thời, hay rồi, vậy mình đỡ lo, chú nhớ giảng từng món cho tôi nghe. Đang thị thảo, bỗng nghe tiếng trong cáng hô, lẻ cái hô bán lẻ, cáng hô lẻ, cái hô cần hồ mở ra sắp ba. Cái kiểu cười ha hạ, hòa rồi, cáng hết, sao lại hoa ta đánh lẻ cơ mà. Cái trả lời, ơ, người không biết chơi sao, cái cân hồ mặt được thì hòa.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 Đổ bác thần nghe tiền sấp ngựa như thánh Cần gì phải bịp Im đi, rồi bát đĩa lại nhảy lên Sóc lùng tùng hai ba hồi Khi hạ xuống chiếu, quan kinh thỉ thảo Cái bát đàn này Nó sóc nghe dễ hơn đổ bác thần Mặt có chữ hạ xuống đĩa Xảo xảo rõ thật Cái này sấp ba rồi chợt nghe đổ bác thần trong kiểu hồ chẵn Hồ lì vội hô, chẵn đánh Cái hồ cân, xoay nửa phòng bát quan kinh ngạc nhiên bảo chủ Tiếng này đổ bác thần thua như chơi. Bạc sấp ba rõ quá mà. Nhưng khi mở bát ra lại đúng sấp 2 Ba diễn ma quân hất tùng cái đĩa tiền mà hét lớn. ma đổ bác đánh bịp sao lại sấp hai được. Đổ bác thần cười ré lên. Ngộ giữ chưa. Nhà ngươi sóc cái kia mà. Đa bảo thần không chơi bịp đâu. Sao không hỏi mấy đồng tiền. Ba ẩm giận rít lên. Cứ hỏi sao lại sấp 2 Sao lại trắng. Tưởng đổ bác thần cười hà hả Bất quá tam, món khác Tai xỉu, võ minh thần chợt bật cười Bạt ẩm hét lên Vòng xanh, cười cái gì, sao lại cười Võ điểm nhiên Mỗ cười sao lại sấp 2 Đáng lẽ sấp 3 mới phải Có tiếng thở phì rung cả cáng Ngồi im bạch quan kinh vẫn chưa hiểu Cứ ngờ ngác ngó chủ, võ ghé tay Chú chưa hiểu sao Tiếng bạc vừa rồi, đáng lẽ là sấp 3 Đồ bác thần vừa biết sấp 3 Nhưng y giả đòn Đoán ba âm sẽ lật ngược nước bạc ý đánh. Vì ba âm biết đổ bác là vô cờ bạc. Nghe không sai nên tính bịp đổ bác. ba bá âm đình đình không sấp 2 thì sấp 4. Ngửa tư nên dùng luồn điện công gầy lật một đồng tiền. Nào xe bạc lại sấp 3. Gầy đông nào cũng hóa ra chẳng hết. quan kinh mới vỡ lẽ. Chịu đổ bác mà mảnh. Canh tài xỉu này bắt đầu. Quả nhiên đổ bác thần thánh như mà gió. Thắng cả bà tiếng bạc. Tiếp theo quay đất xỉ phé, Tam ph Ba âm đều thua, tuy cũng có vài tiếng được, nhưng điểm số đồ bác thần vẫn trội hơn. Cuối cùng ba âm hét, co quay thì hai con bạc nên phải chia sổ, kẻ lấy chắn người lấy rẹ. Ba âm nhận lẽ 1357 ba, vội hô, vòng xanh quay tiếng bạc này. A, phải đó, đánh bạc định mạng chú mày, chú mày làm cái dùm là phải. Minh thần búng vù một nhát chỉ phong cẩn quẩy tít. Bàn cò quay có gài thêm một bộ phận phát tiếng leng keng cho vui tai. Tiếng lăn càng chậm dần, từ từ dừng lại bốn số. Tượng trưng nào dè lại lử lử trôi nhích sang số 5, nhưng vừa chớm hàng kẻ vạch dừng lại, nhích vào chút rồi lại trôi, tới vạch lại nhích về 4. Quan kinh thị thảo cả hai đang đấu lực ngầm, cả hai đều lừa bịp. Không, bá ẩm thua rồi, dùng ma thuật đồ bác tự vệ. Cuộc lôi Nghìm cỏ quay cò ngngu ý thử lượng sức nhỏ nấ Võ vừa nói xong bỗng cả bàn cò quay trung động bẩn bật rồi lắc tiếng khổ dòn cân gỗ gãy làm hai bắn tung lên cao rầm một tiếng cả bạn quay cũng bắn lên theo gã hồ lì nhảy vọt lên đỡ lấy Trịnh Trọng đặt xuống chiếuã âm vùng giống lên cực kỳ bỉ phẫn đổ bác ta thua ngươi rồi những ngươi được một điều sai ta muôn gì thì nói ngay chị có tiếng độ bác cười ha hả, ba ầm hét lên, muốn gì, muốn ta cười trần không hay muốn ta đụp hết cơ nghiệp quần hầu đẩy tớ. Ha ha, chưa muốn gì cả, cho người khất đấy, và hình như vòng xanh đợi ta lâu rồi thì phải. Độ bác, vậy ta sẽ trả sau, vòng xanh mong đánh giỏi hơn ta, bay đâu, hồi loan. Tiếng hô trầm giọng vang âm rừng đêm, lính tráng phường kèn chạy vào.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 Mặt xua, vua xỉ phé thỏ lò Sóc đĩa đầu bầu cua đây mà Làm cái gì mà giá mãi Cờ ngoài bài trong Kéo cả lăng cả nước bản bạc Ai có cấm, lạ đích gì nữa Còn hỏi vơ Võ đang thắc mắc, chẳng rõ chơi cách nào Sựt lại nghe tiếng đổ bác thần kêu lớn Ba ngọ bá ba âm Bày trò dấu mặt đánh mò như sầm sợ Chán như cơm nếp nát Giờ chỉ còn chú mày với tớ Mấy thằng ủng dùng chém trễ ngồi chiếu cạp điều Chơi mới khoái chứ Nào hạ mã thượng sàng thượng sập Bỏ thấy hồi hộp lạ, chẳng rõ đổ bác thần thuộc trùng loại nào. Bỗng thấy bọn đồng nam đồng nữ, bọn che tàn tất cả chạy như đèn cụ. Đám giường lọng, đám bừng điếu tráp, đồ tập dụng, càn dọc từ cỗ kiệu ra đến sập. Rồi bức rèm kiệu chợt lay động, vén lên, bóng con quả khoang đen đỏ từ trong đập cánh bay vù ra, lao chút đầu xuống sập kề giữa suối. Nhưng khi tới nơi, chơi con quả ngóc đầu lên, lẹ làng đáp xuống ngồi chém chệ trên chiếu cạp điệu. Đúng dáng của con bạc vào chiếu ánh đèn vĩ đại ánh đốc hát sáng rực soi tỏ mặt mối dáng hình thay cho võ đứng cách đó mấy xài trồng rõộn một lòng càng kinh dị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 Trẳng cái bóng quạ đầu nữa, khoé lên cao dần xóa nhòa cả tàn lọng trước đầu, Võ Minh Thần hỏi lớn, Đồ Bác thần đâu rồi? Tớ vẫn ngồi đây, chú mày đã xem tụi nó làm quỷ thuật chưa? Nôn một cái pháo, cái đồng không bỗng hóa con chim bổ câu bên trong, tớ khoái tự hồi còn đệ trọm, nay tớ cũng nổ phát cho quả quạng nó hóa ta. Khói tan dần mọi vật hiện ra thầy cho võ hơi giật mì mắt trố dòm thấy con quảĩ đại kia biến đầu mất trước mặt hai người hiện ra một ông giả tóc bạc phơ mặt bụi hồng hào như ngườiy rượu tướng phường phì béo tốt coi còn hơn cả tử chúa ông ta đầu đội khăn xếp mặc một cái áo gấm xanh cúc đại đó quần ốngsớ đi dạy bản giống dày vải của tàu nhưng đôi giày để bên cạnh ông giả này ngồi xếp chân bằng tròn cười rung cảm máính Đưa tay vuốt tròm riêng, vảnh như cá chốt, ghi đồng xe máy. Hai con mắt tỉ sáng long lanh, vẻ tinh nghịch hết sức. Chỉ nhìn qua cũng có thể đoán sơ được đó là một ông lão đồng tử, thông minh tuyệt hảo, mà mãnh khác thường mà lại có tính phong giật hồn nhiên như con nít. Bất giác võ minh thần bật kêu khẽ. a đổ bác thần đấy ư. Ồ, tóc đá bạc phơ, da rẻ vẫn hồng hào, thành niên không ăn đứt. Bắc làm cách nào mà vẫn còn vương phi đẹp lão như vậy. Đồ Bắc Thành vươn tay vỗ đùm đốp vào vai chàng trai, cười ha hả. Chẳng làm đách gì cả, nguyên cơm món cơm ăn bà bữa, áo mặc cả ngày, bạc đánh quanh năm, không thể tróc tử phọc nào, nào giờ chúng mày chơi món gì được đây. Minh Thần đưa mắt nhìn quản kinh, quản kinh vừa bảo xỉ phé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 Quân hậu đầy tớ giả ran, cả hổ lì chắp tay ngang mặt như quản tế đỉnh. Bầm thỉnh cụ lớn thần chủ khai bài. Đồ bác thần cầm mấy cô bài xếp vào góc dập, đoạn cầm một cỗ trang địa liệ, úp vào đĩa, bảo Nào, tiền khách hậu chủ, võ minh thần bình sinh chẳng biết đánh xỉ vé là cái gì cả. Này mới nghe quản kinh giảng qua, biết lõm bóm xì tẩy đầm, cũng cứ thọ tay rút tại một cây, đặt ngửa xuống chiếu. Cây sất, cây tẩy Lại cây sất, cây thứ ba là con bạc, thứ tư là con sập. Bên đổ bác thần, bài đã đôi tay, còn xì lấy xì nốt, đổ Bắc thần phe luôn, còn quản kinh ngạc nhiên. Bài cụ lớn diện đẹp quá, sao lại phe? ha hà, hà, anh này còn lạ gì nữa, nghề xì phé thường mất nghiệp vì các ván bài diện đẹp như vậy đó. À, tố vào gặp thằng cháu cái, rút vừa được luôn con sất,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 Bài cụ lớn, đấy gì cũng chỉ có hai đồi lưỡng phé, ăn sao được ba con. Đồ bác thần dò mặt thầy trỏ võ, sắc mặt hồn nhiên ngờ ngạch của võ, khác hẳn với bản mặt lạnh lùng cương nghị cố hữu, khiến lão đầm khó hiểu nghĩ thầm. Chà chà, thằng này vua sỉ phé có khác, mặt thật cứ như đếm, chỉ nộ bất xuất, hỷ lạc bất phát, ghê chưa. Nhưng mà cái mặt thằng này tuy tổng hắn lạnh như tiền, nhìn cái mặt này chắc là cái mặt tháo cáy. Ông là đồ bác thần lại bị tháo cái Có mà loạn Lật lên, tẩy sắt, lão thua Ấn định chỉ chơi 5 canh Mỗi canh bà ván Vậy là thầy trò võ được luôn hai canh Chỉ còn 3 ba. Đồ bác thần vội hét Được rồi, tàu đã biết là vua xỉ phé Thua cũng đỡ đau Món khác gì nào Quay đất đi Hồ ly dẹp bài tay Bưng mâm quay đất trả đầy Nhưng đến quay đất chẳng biết búng sấp ngựa ra sao Đồ bác thần 3 ba canh chỉ ăn một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 Đồ bác thần đánh rất hay, đi toàn nước khóc hiểm. Võ vẫn gỡ như không, chừng đến nước thứ 15 17 thì võ đã đưa ông ta vào thế bí. Thêm hải nước nữa, lão hết nước đi, đành chịu thua. Sang ván thứ hai, lại thua nữa. Võ Minh thần điếc giòm, thấy mặt đồ bác thần đỏ gay như người dày rượu Hai con mắt long sòng sọc. Lão đang ngồi xếp chân bằng tròn, vụt ngồi nhỏm lên, hừ một tiếng kèm theo hơi thở phỉ dao, làm bắn cả vào lòng võ. Quản kỉnh. Lão lắc lắc cây đầu, nhổm người, thò tay mặt nhặt con cờ, tay trái thọc lên đầu gãi sổn sột, trễ ngược cả cái khăn xếp trên đầu về đằng gáy và đưa tay vút sột soạt bộ rìa cá chốt, vẩy lìa lịa. Mãi khắc đó, võ mới để ý thấy mồ hôi của lão chảy ròng ròng, mặc dù lúc đó đã canh tư từ lâu, đêm rừng lạnh ngắt và chàng trai lại càng trột dạ, thấy tay trái của lão buông ra một mớ rìa bạc như cước. Tức nước cờ, ông ta tức nước cờ, Âu Tát là thần độ bác mà nãy thua mấy canh liền, vẫn giữ được vẻ dung phòng lửu tiểu xái không lộ vẻ giận dữ, vì thua mình là đứa vô danh hậu sinh, mà giờ mới thua hai ván cờ coi đã cay cú trả mặt, đến vã mồ hôi hột, vuốt ria mà vặt cả không hay. Lão tức nước cờ giữ trời đấy quy lắm, xưa nay trọt thua cờ, dẫu không mất tiền cũng thưởng tức khí bằng mấy thua bạc, gây ánh mạng như chơi, mình phải khéo léo vờ thua một ván mới được, nếu không lão cay quá, hóa cục như Nam cung Trưởng Vạn xưa thì phiền dữ lắm. Xưa Nam cung Trưởng Vạn là một tướng soái khỏe nhân nước Tống, chẳng may một lần sa cơ bị lỗ Hoàn Công bắn trúng tài kích và bị lỗ bắt sống, sau sau đó Tống lỗ giáng hòa, lỗ tha vạn về.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 có thể giết người được. Vu Tống quát, tên tủ kia ngươi dám vô lễ với ta sao? Trương Vạn chẳng nói chẳng rằng, cầm luôn bản cờ đập vào đầu Vu Tống chết tươi. Khi cung tần nữ quan hầu sợ hãi kêu ré lên ủ thế chạy. Tường Vạn cầm cây kích dựng bên, lững thững bỏ ra ngoài, mặt vẫn đầy sắc giận, sẩy gặp Cửu Mộc vào chào hỏi. Chú công còn đó không? Hắn vô lễ, ta đã đánh chết rồi. Cửu Mộc mỉm cười, uống bảo nhiều mạ xảy thế.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 Chẳng mày lúc đó, hoàn kinh vốn tuy có máu mê, thấy tiểu trụ thắng, y khoái hết sức, lại chứng kiến cảnh ông thần đổ bác vuốt tuột cả rìa, mồ hôi tát lên đầu quạt, lại trễ khăn, cởi phăng áo gấm. quan kinh bất giác, nhớ ngày đến câu, lão ổ bách tuế, vượng hoàng sờ sinh, tự nhiên nhách môi cười, buột miệng, đúng lão ổ. Vừa tới đây, chợt chạm vào mắt của đổ bác,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 Ý cả đời không biết đùa đâu là y vừa bảo mỗ đây sao cứ đeo mãi cái ô này trên vải đó cái ô này cũng kỹ đâu đời vốn của thầy mỗ cho nên mỗ không muốn lợp lại lớp vải mới đám bạn bè thường gọi đùa là cái ổ lão hạng, ô già y cũng quen miệng đi đó thôi đồ bác thần định đánh rồi nghe võ nói nguy liền lão dòm quản kinh, giòm gã gia nhân chừng sững sực nhớ ra mình đã tức vổ lối lão bèn thở phì một cái nghe răng mà cười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 Đúng 16 nước thì đổ bác thần thắng cuộc, lão rằn con mã hét cười mà thét. Chiếu tướng, hì hì, tiền lĩ mã của tớ hay chưa, biết đường rồi. Con ngựa đích Lư này coi thế mà hay, lưu bị vượt đan khê, nó vào tận thâm cung nhà ngươi rồi vượng hoàng sơ sinh ngơi. Phen này vượng hoàng chết với lão ô, ô này là ô tri, là ổ bách tuế phi tiền lý, đồng vượng sơ sinh, lại thất kèo. Tiếng cười khoái chí bốc chín tầng mây, cả thân xác phương phi của lão rung lên, lão vuốt râu lia lia, cứ mỗi cái vút lại bước theo mấy cọng rìa bày trước gió. Vẫn không thèm lưu ý, nhưng có lẽ võ minh thần còn khoái hơn, nhẹ hẳn người, vừa toàn mở miệng khen một câu, hai câu, chờ thấy lão vụt im, ngơ ngác, dòm hai thầy trò, rồi kêu lên. À, mà coi ra ta có thắng được vượng hoàng mới đẻ đâu, ta được con cú mèo văn này chú mày có đánh đâu anh người nhã kia đánh cửa mà, không được, không được, làm lại kèo này mới được. Minh Thần nói mấy lão cũng chẳng nghe, đành bày đánh ván khác. Lần này lão cấm tiệt quản kinh không được bàn vào, không may cho chẳng vẫn đinh ninh nhượng lão nhưng chẳng dám nhượng lộ liễu nên cũng phải đi tự tế, nào dè linh tay linh óc chưa kịp nhượng, lão đã bí không cách nào gỡ nổi, võ lại được mới phiện. Lập tức lão hất tung bàn cờ xuống suối, hét như sấm. Thua rồi, thua cờ thua bạc Đổ bác thua rồi Thiên hạ đệ nhất thần cờ bạc Lại thua hai đứa vụ giành tiểu tốt Thần già thua thần trẻ Quả già trăm tuổi Thua chim nòn trà ràng Canh bạc to nhất đồng dương Tao thua rồi, bọn mươi thắng cuộc cứ việc đi đi Không ai dám giữ Còn hơn cha là nhà có phước Giá thua trẻ là nước hùng cường Tao đấu cờ bạc quanh năm Đâu có phải là phường vòng bản Ôi thôi, bà Ngọc đi đời Càn khôn mất sạch Bọn mì thắng cuộc lên ngựa đi mau, bằng chậm trễ, có khi tao không chịu nổi. Dứt lời là chụp lấy tay thầy trò võ lắc lắc, đại như sóc đĩa, rồi cua áo gấm vắt vai, bắn mình lên như chiếc lò xo, rời khỏi chiếu bạc, nhảy vọt lên kiệu, tỏ tay ra giật vạch rèm cửa xuống. Võ Minh Thần quản kinh nhìn nhau ngừa ngác, kinh kéo nhẹ cánh tay của chủ mà rụng.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 Bọn hồ ly kiểu phu che tàn, quân hậu đẩy tớ dạ ran, mặt mày ngơ ngác, chạy ngược chạy xuôi, chẳng đâu vào đâu, chỉ có bọn hồ lì lẹ tay cua đồ nghệ bỏ trương Võ Minh Thần nhắc trông tới cảnh tượng, biết nán lại có khi mang vạ như trời, vội đứng sổ lên nhưng mình nói lớn. Cái này mang bệnh ngặt, phải đến tận biên giới tìm thầy, xin cáo biệt lão tiên sinh, đường thế ngược xuôi, biết đâu có ngày tái ngộ. Tít lại, lập tức quản kinh, hai thầy trò nhảy vọt lên lưng ngựa, giật cương vỗ tóp hành, nhưng hai con ngựa mới chồm lên vành bờm phóng vĩ, vừa quay đầu bắt thần có tiếng đọ bác thần trong kiệu quát như sấm. Mã Khoan, Khoan, hai thầy trò dừng vội, nhưng vẫn không nhìn lại. Nán lại chơi cảnh nữa đã, đi đâu vội, nán lại làm vài tiếng nữa cho tớ gỡ, nghĩ cho cùng không gỡ không xong, bay đâu để nguyên đó chớ có động vào. Quản kinh lẩm bẩm không êm rồi. Võ Minh Thần vùng nói lớn, tiếng sàng sàng như chuồng, nhật ngồn ký xuất, tứ mã nàn trùy, một lời nói như dao chém đá. Chính lão tiền xình đã ước, được ăn thua chịu, canh bạc đã tàn, được thùa đã chó còn đòi gỡ thế nào? Quân tử nhất ngôn, đổ bác thần lừng danh thiên hạ, đứng hàng trùm tứ khoái tứ hung, chẳng lẽ lại hai đời. Nói xong quất ngựa đi liền, được mấy bước lại nghe đổ bác thần hét khoa mà khoan đá chú mày chưa nghe hết đời tao phải rồi một lời đã nói ngựa Châu Tứ bên àu đuổi không kịp nữa người quân tử chỉ nói một lời tơ đầy đã thuộc lão như cháu được ăn thua chịu tinh thần lầm thua vô ý mất tiền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 Đốt đuốc dài đen cho chủ gỡ, canh bạc này to nhất Á Đông, hồ ly dạ ran chạy lại dâng một cây đuốc thông lớn mùi két lẹt. Đổ bác thần trịnh trọng cầm đuốc lội xuống suối, vừa đảo rê cây đuốc quanh sập gỗ dưới gầm trên mặt chiếu, lại cầm từng món đồ rê rê trên ngọn lửa miệng hồ. Phụ đồng cờ bạc lại lầm nhầm dài đen. Thấy thế, võ minh thần vội ghé tai quản kinh ghé bảo.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 kia đi đầu cho vội, nhắn lại 10 phút uống cùng tớ một chén trà táo cho tỉnh đã, sắp sáng rồi, chú mày tính có cần hỏi tớ điều chi nữa mà quên sao?" Võ Minh thần thản thả, "Già không quên đâu, nhưng đã giao ước thua rồi, bọn mỗ đâu dám đòi hỏi nữa." Đầu Bắc thần vuốt bộ vành, cười ha hả. Sòng phảng, đó, tay chơi hồ sòng phảng đa phải.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 Đám thuộc hạ dạ ran, hầu ly xếp các món dùng cụ đồ bác vào trưng, bọn đồng nam đồng nữ mang tới một bộ trà, đèn cồn, ấm chén lớn nhỏ đủ lễ bộ. Đồ bác thần tự tay đốt đèn nấu nước pha trà mời thầy võ uống. Nói cười ha hả, không khác đôi bạn vong niên tri kỷ xa cách lâu mới gặp. Hai người vừa uống vừa ngắm bộ đồ trà, ngắm đồ bác thần, nghĩ loanh quanh, đèn cồn có bếp lửa réo vo vo, chén tròn quýt ấm thuộc loại ngọc phù đỏ chót. Loại quý nhất Ngọc Phủ Chu Sa, thứ nhì Thế Đức, thứ ba Bội Thần, Lưu Bội Mạnh Thần, coi cung cách lão đúng tay ăn trời phòng nhã. Không lẽ là loài dị vật hóa thân, lòng tắc mắc muốn hỏi lại thôi, trật đồ bác thần đặt chén trà xuống vùng hỏi. Phải nãy chú mày nói bị thương, cho tớ coi thử được chăng? Tớ tuy không có tài chữa bệnh, nhưng có tài xem thuốc gia truyền, mày ra hợp bệnh đấy. Hai tầy trò nhìn nhau, võ minh thần hơi giỏ dự, nhưng sự nhớ lại giấc mê gặp mẹ trên đồi, chẳng trả nghĩ thầm. Xem ý đổ bác thần này không phải hạng bất đương độc hiểm, nếu ông ta định hại, cần gì phải hại ngầm, cứ để ông ta coi, biết đâu chẳng có điều hay. Bèn đặt hành trang xuống xoay đưng cho đổ bác thần coi, vết thương lưng cao sát gáy, ngay chỗ bị búa chém thùng áo giáp, đổ bác thần soi lửa và coi chợt kêu lên.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 Tớ đã đi lùng coi mà chưa gặp. Biết thương này nếu tìm được đạn ông tái thế miệt si công đinh thì mới trị nổi. Hay tớ cốt thuốc cầm cho nó không tấy phát ngay. Đã chú mày một viên uống thử? Dứt đời lão môi trong bọc ra một viên thuốc đỏ chót như chu xa. Trào cho võ mình thần, võ cảm ơn uống xong lại hỏi liện. Thưa lão tiền sinh, người cho biết về Tây Sắc đi. Đồ bác thần vút riêng, liềm dìm mắt.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 Còn chó sói thành tinh, trời, vậy Tây Sắc Ma Vương là sói thành tinh, nếu vậy Bá ba Diễn Đồng Âm nói đúng rồi, nó là con tinh đực thuộc loại chó sói." Gật đầu, Đỗ Bác thần nghiêm giọng, "Phải đó, con tinh chúa giống hồng cầu quỷ thành tinh, nó cao lớn như một người thường vậy, thông minh, tuyệt xảo, văn võ kiêm toàn, nghề tuyệt, nó nói tiếng tàu, tiếng thổ, tiếng bán, tiếng mèo con giỏi hơn cả tớ, chúng mày có thể tưởng tượng rằng nó còn biết nói cả tiếng Tây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 Trên đường du ngoạn khai xuân, đến vùng yên bái giáp lão cai, tôi đến chơi nhà một viên quan châu thổ lai kinh, nhà ý có việc ăn khao đứa con gái mới đỗ dưới Hà Nội về. Trên sơn cước vẫn có lễ đó, đậu cái bằng tí con cũng giết trâu bổ bỏ khao linh đình, mời đủ mặt quan khách quanh vùng, rượu chè, thuốc viện, múa hát từng bừng. tôi đến cốt dựng một canh sóc đĩa, nhưng tụi nó có nhiều đứa biết tiếng đổ bác thần, xui nhau hàng, chỉ chơi tổ tôm, còn lấy vui tớ chán nằm hút thuốc viện cho quầy. Vào khoảng nửa đêm, thình đình có con tinh tầy sắc tới thăm, mà vườn tới nhanh ềm như gió thoảng. Khi trong nhà chủ khách biết, thì bao nhiêu lính cõng cành gác đã gọc như tượng gỗ. Mà vườn đã tới trước sân, bất thần tru lên một tràng rợn óc, phát âm tiếng thổ vọng vào. Con gái nhà Tri Châu Bảo Hạ có duyên với mà vườn chúa. Chúa ma Vương thân hành đến đón về làm ngũ phụ nhân. cá đưa nàng ra theo chúa làng quân về động. Tiếng vang âm trong đêm khiến quan khách giật mình, bỏ cà xòe chạy túa ra cửa sổ mà giọng, thất kinh thêm một bầy hàng trăm con chó sói đứng lố nhố, bốn con to lớn kiêng một cỗ kiệu hoa rèm buông kín, viên Quan Châu hô lính giỏng đóng đã gục ngủ, lật đật lấy súng địch bắn, mày con người khách kinh làm nghề săn thú rằng lấy súng thì thảo. không cự nổi nó đâu, mà vương sắc đó phải khéo léo mềm mỏng, nếu không tất cả vào bụng của sói Viện quan châu kiếm cách nói dối con gái đi vắng, tiếng trong kiệu hiết ra. Không che được mắt mà vương, nàng ta trong buồng tả với mấy con bạn vừa xòe xong. Ra kiệu đi, chốt lang Quân đợi 5 phút, nếu không ra, quân thú vào ăn thịt hết. Chủ khách hoảng hồn rủ nhau trốn cửa hậu, nhưng dòm ra cửa hậu cũng đầy bóng sói. Người khách săn sực nhớ ra, quan châu mau vào cầu cứu đổ bác thần. Mày có cửa thoát nạn, bạn không về động ma vương, kể như đẩy một kiếp. Lúc đó Đỗ Bác Thần nằm chìm hìm nghe rõ lời qua tiếng đại bên ngoài. Nhưng cảnh sóc đĩa bất thành, Đỗ Bác Thần cứ nằm thay kệ. Khi viên châu Bảo Hà vào báo nguy, Đỗ Bắc Thần đặt luôn điều kiện. Lão mộ này đang lên cơn nghiện sóc đĩa, nếu muốn lùi tẩy sắc làm một canh. Còn phải nói, chủ khách cật đi lịa, khi Đỗ Bác Thần ăn kháo tề chỉnh tiến ra, thì bầy chó sói đã phỏ kiệu hòa xịch tới gần thềm dinh. Đỗ Bác Thần đứng trong khung cửa sổ nói vòng ra.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 Mỗ là... Tình tang tang, long tong bùng, đàn sóc đĩa. Dùng khua in ỏi trong đêm, nghe như có một ban nhạc hỏa tấu, cung âm kỳ dị khiến đám khách quanh miền chưa hề nghe, xuống lại trầm trồ. Bầy xói ngoài sân cũng nhiều con hếch mõm vảnh tay, vẻ khoái hết sức, tiếng trọng kiệu vọng ra. a đàn đĩa, phải nháng ngươi, đạt đổ bác thần, tay trùm cờ bạc Đông Dương trăng. Quý hữu tình lắm, mỗ đi ngào dù sờn thủy, tới đây gây sỏng sóc đĩa đó. À, nếu vậy nhà người cũng thuộc hàng tứ trụ, nể tình, ma vương tha cho cả sỏng toàn mạng. Vậy lui sang bên hữu cả, mà vương vào đón đệ ngũ phù nhân về đây. Đồ bác thần lại sóc một hồi, nói oàng oàng. Ây, đâu có được, bữa này ăn khào con gái chủ nhân, quý hữu đem nó đi sỏng bạc, mỗ vỡ còn gì nữa. Khác nào gặp lúc tàng giả bối rối, còn ma nào ngồi đánh bạc với mỗ,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 Châu Bảo Hà cũng vừa trón chén cùng mấy cô bạn nhìn ra vừa thấy bầy giói nghe na nghe tiếng chồng kiệu hát ra đãt tập buột miệng kêu rú lên làm ai nấy đều kinh sợ đồ bác thần nói luôn đó đã nghe thấy chưa sung sướng mà chưa chi đã ré lên như mà bắt lại không phải nhà có đám mẫu nghe mà vưn sắc tài hòa phòng nhã ăn chơi có điệu lắm làm gì mà như đi ăn cướp vậy thôi và chưa vài tiếng đã Một canh làm duyên gọi mừng cuộc đón dâu cổ kìm hì hữu, tề sắc là bậc hảo hoa, xanh điệu, lẽ nào không biết đánh bạc. Xứt lời, đồ bác thần quát oang oang. Nào, quan khách anh em ta đâu, vào chiếu. Nào, mời chút rể vào khải bát Cô dâu đâu? Khá phấn xòn tổ điểm xình lịch, đợi chờ lên kiểu hoa về làm đệ ngũ phụ nhân, nếu mà vườn thắng đồ bác thần. Ai nấy đều ngừ ngát, nhưng thấy đổ bác thần khoát tay làm hiệu, cả thầy đều răm rắp ngồi xuống chiếu hoa.